Chào mừng các bạn đến với tập thứ 104 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, sau khi bị đưa đến trại của bộ tộc Tamarin, viên mộc giả phát hiện những bí mật động trời liên quan đến sự tôn vong của họ. Và đồng thời nội bộ Tamarin cũng không thiếu những kẻ có dã tâm muốn lật đổ triều đại này. Chúng tìm cách hành hạ, buộc viên mộc giã phải khai ra bí mật, khiến nam sùng gây yếu này sắp quy phục đến nơi. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. miserable nghe mãi cũng dần dần cảm nhận được là viên mục giả đang chơi đùa mình vì thế ông ta lập tức tỏ về cầm tức viên mục giả, ta thấy người đúng là không muốn sống nữa phải không nói thật cho người biết quả thật ta không có thủ dụ là ta lên tới thẩm vấn người người cảm thấy nếu người không nói thật ta có thể để người còn sống mà ngắm mặt trời của ngày mai u. Viên mục dã thế cuối cùng Miserable cũng nói thật, cậu bất đắc dĩ lắc đầu. Ông tưởng tôi ngốc thật à? Nếu tôi khai ngay từ đầu, chẳng phải đến ngay cả ánh trăng lúc nửa đêm cũng không được nhìn thấy ư? Dưới cơn tức giận, Miserable đổ hết nước thuốc thảo dược trong ống chúc vào miệng viên mục giã. Sau đó không hề do dự đâm bốn châm lên người cậu. Lúc này đây viên mục dã đã không còn cảm nhận được là lạnh hay nóng nữa. Tóm lại trên dưới cả người, đều đau nhất từ tận xương tủy. Có lẽ là do lượng thuốc quá nhiều nên sau khi Miserable đâm liền vài mũi châm Đầu tiên viên mục giã bất giác co giật vài cái Sau đó phun ra một ngụm máu đen rồi cục đầu xuống ngất đi Một tên thuộc hạ bên cạnh thấy vậy vội nói với Miserable À vô sự tôi thấy hình như tên này không chịu nổi nữa rồi Nếu không cho hắn lấy hơi cho cái đã Ngài cũng nghỉ ngơi một lúc rồi hỏi tiếp à, Dù sao đêm vẫn còn dài mà Miserable liếc nhìn viên mục giã đang chảy máu ròng ròng. Hạt nước cho hắn tỉnh. Trước khi hưởng đồng, phải hỏi ra cho bằng được. Nói rồi ông ta đi đến bên cạnh ngồi xuống, sau đó từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mà viên mục giã cũng không phải là ngất đi thật. Chẳng qua trong cơ thể cậu đang diễn ra một cuộc chiến mà mắt thường không thể nhìn thấy. Sở dĩ cậu đột nhiên nôn ra máu là bởi vì sắp không đèn nén được luồng khí bạo ngược trong cơ thể mình. trong thầm tầm câu rất rõ nếu tiếp tục tra hỏi cơ thể mình có thể dễ mất kiểm soát trong cơn đau cực độ đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì ngay cả cậu cũng không dám tưởng tượng không ngờ vào lúc này đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào Viện mục dã mơ màng dương mắt lên nhìn thì thấy là bà đo xuất hiện trước mặt mình như thần tiên trên trời giáng trần chế ngự miserable và toàn bộ những người liên quan là bà trầm giọng nói với thuộc hạ Bịt hết miệng bọn chúng lại trước Không được phát ra một âm thanh nào Nhân đồng mệnh lệnh thuộc hạ lập tức lấy vài bịt chặt miệng đám người miserable Khiến chúng không thể phát ra âm thanh nào Còn anh ta thì nhanh chóng đến xem xét tình trạng của viên mục giã Viên mục giả thiểu thảo Nếu cậu đến trễ một phút nữa Tôi phải đi gặp đại phi Saran rồi Gia chắc rồi Labrador hơi ai nấy Tôi không ngờ thứ khốn nạn này ra tay nhanh như vậy Ngươi thế nào rồi? Có thể đi được không? Viện mộc dã lào đà lào đào đứng lên khỏi ghế đá. Không sao, vẫn chưa chết được. Labrador gật đầu. Được, ta đã chuẩn bị một ít đồ ăn và một con ngựa tốt. Giờ ngươi hãy về Bắc tấn ngay. Cậu thả tôi đi như vậy có được không đó? Ai ngờ Labrador quay đầu nhìn về phía miserable đang quỳ dưới đất. Không, không phải ta thả ngươi. mà là do vị vua Miserable được người Tamarin tôn kính này tự tay thả. Để bảo vệ mật thám của Bắc Tấn, ông ta liều chết chiến đấu với ta. Cuối cùng ông ta và thuộc hạ bị tà và thân mình đánh chết hết. Viện mộc giã khét sừng sốt, xem ra Labrador đã là một thủ lĩnh kế vị sát phạt quyết đoán rồi, vì thế cậu không cần lo lắng gì thay hắn nữa. Trước khi xuất phát, cậu quay đầu lại nhìn hắn và nói, nếu tôi điều tra ra được chuyện cậu muốn biết, Tôi phải liên hệ với cậu thế nào đây? Labrador hơi mỉm cười đáp Yên tâm Ta là khách quen của Bắc Tấn Đến lúc đó sẽ có cách liên hệ với người thôi Đi nhanh đi Sau khi trời sáng Ta sẽ tự mình dẫn binh đuổi theo Cho nên trước khi vào được đất Bắc Tấn Người không thể dừng lại một lần nào Nói từ đây Labrador bèn đưa lệnh bài thông quan cho cậu Người cầm cái này Đi một mạch về hướng Bắc Nó có thể bảo đảm người qua hết các cửa trong phạm vi Tamarin quản lý. Viên mộc giã nhận lệnh bài thông quan rồi xoay người lên ngựa. Cậu chấp tay rồi nói. Bảo trọng, tôi chờ cậu ở Bắc Tấn. Tiếp theo cậu quất mạnh mấy roi vào mông ngựa, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Lạp đà đo ngóng nhìn mãi, đến khi bóng dáng Viên mộc giã biến mất hoàn toàn mới lạnh giọng nói với thuộc hạ. Người trong tử lào, không chừa một ai. Kỹ thuật cưỡi ngựa của viên mộc giã rất bình thường, hơn nữa lúc trước lại bị Miserable dày vò quá mức, cho nên sau khi quất ngựa chạy đi, với cơ bản cậu chỉ úp sấp lên lưng ngựa, thậm chí có mấy lần suýt nữa bị nhánh cây trước mặt hất văng xuống. May là con ngựa Labrador đưa cho cậu rất có linh tính, chạy như điên suốt đường về phía Bắc Tấn mà cũng không đưa cậu đang mơ màng tới chỗ khác. Quả nhiên giữa đường gặp phải hai trạm kiểm soát Tamarin, cùng mày trong tay viên mộc giã có lệnh bài thông quan. Cuối cùng tất cả đều được cho qua một cách thuận lợi. Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới là dù Labrador đã cho cậu đủ thời gian chạy trốn, nhưng cậu vẫn xem thường tốc độ của kỵ binh tamarin Khi viên mộc giã sắp chạy tới bên cạnh Bắc Tấn, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng vỗ ngựa khủng khiếp. Cậu quay đầu lại thì thấy bụi đất bay mù mịt cách đó không xa. Khỏi cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Labrador dẫn người đuổi theo. Lòng viên mộc giã trùng xuống, cậu quất mạnh còn ngựa mấy rồi Hy vọng có thể chạy đến được chạm kiểm soát của Bắc Tấn trước khi kỵ binh Tamarin đuổi tới nơi. Ai ngờ đúng lúc này, phía sau đột nhiên bay từ mấy mũi tên. Mặc dù tất cả đều không bắn chúng, nhưng cũng dọa cho viên mục giã đổ mồ hôi lạnh. Cậu đâu biết rằng nếu không phải Labrador cố tình ghiêm tốc độ của ngựa chậm lại thì bọn họ đã đuổi kịp từ lâu rồi mà mấy mũi tên vừa nãy cũng đều do thuộc hạ của anh ta bắn, vốn là người ta không nhắm chính xác vào cậu. Nếu không... Bắn phát chúng ngay Nhưng cũng không thể trách viên mộc giá hoàn toàn Bởi vì cậu thật sự đã quá mệt mỏi Vốn đã bị miserable tra tấn Chỉ còn lại nửa cái mạng Sau đó lại chạy suốt từ trời tối Tới hừng đông Trên cờ bản Giờ cậu chỉ còn thoi tóp có một hơi thở thôi Sập sửa mất ý ý thức hoàn toàn rồi May mắn thay còn ngựa biết rõ đích đến Nên chạy một mạch lên đằng trước Không hề ngừng lại Ai ngờ Lúc này mắt viên mộc giã càng ngày càng mờ đi. Cậu muốn nhìn cho rõ thì lại càng chẳng thấy gì. Cuối cùng mắt mũi tối sầm lại, người rơi thẳng xuống ngựa. Giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, dường như cậu nhìn thấy mấy binh lính bắc tấn đang chạy về phía mình. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi viên mộc giã tỉnh lại, cậu bật người dậy khỏi giường, sau đó nhìn xung quanh bằng vẻ mặt hoảng sợ. Viên mộc ngơ ngác nhìn cả buổi mới phát hiện cách bài trí xung quanh đã không còn là phong cách Tamarin nữa. Lúc này cậu mới thở vào nhẹ nhõm. Sau đó, lệnh ngất đi tiếp lần nữa. Thật ra bắt đầu từ khi viên mộc giã bị Labrador bắt đến Tamarin, phía Tấn Lăng Vương vẫn luôn xài người hỏi thăm nhiều nơi. Bởi vậy khi cậu cầm lệnh bài thông quan qua trạm kiểm soát đầu tiên của Tamarin, tin tức đã truyền ngay về Bắc Tấn. và Tấn Lăng Vương lập tức ra lệnh cho bình lính ở trạm kiểm soát rơi ải tiếp ứng, lúc này mới cứu được cậu ngay lúc ngã ngựa. Viện Mộc giả được cứu và đưa về kinh đô Bắc Tấn ngay lập tức vì sợ Tamarin sẽ coi đây là cái cớ để phát sinh tranh chấp mà dường như thể lực của cậu đã bị tiêu hào quá nghiêm trọng, nên sau khi được cứu vẫn hôn mê mãi, đến tối ngày thứ hai sau khi trở lại Bắc Tấn mới hoàn toàn tỉnh táo. Lúc ấy người đầu tiên chạy đến thăm Viện Mộc giả Tất nhiên là quốc sư Tố Cơ Mà sau khi cậu bị người Tamarin bắt đi Tố Cơ luôn trách anh trai Đã hứa trả người lại cho cô ta Không tổn hao lông tóc gì Vậy làm sao lại có thể để đánh mất người cơ chứ Hiện giờ vất vả lắm Mới tìm được người về Chắc chắn cô ta phải đến thăm trước tiên Tố Cơ mừng rỡ chạy vào Lại thấy viên mục giã ngơ ngác Nhìn mình như là không quên biết Cô ta lập tức sốt ruột hỏi Viên mục giã không phải người ngã ngựa Bị hỏng đâu rồi đi chứ Trên thực tế, viên mục giã chỉ không phản ứng kịp thôi. Dù gì trước đó cậu vẫn đang còn mệt mỏi do phải chạy trốn. Vậy mà mới ngủ một giấc dậy, đã trở lại Bắc Tấn có nhà, có cửa sổ. Cho nên khó tránh khỏi trừ quên lắm. Tố cơ thấy mãi mà cậu vẫn không có phản ứng. Bên vội vã đứng dậy chuẩn bị đi gọi thầy thuốc. Kết quả lại bị viên mục giã giơ tay giữ lại. Quốc sư đừng hoảng sợ. Cô nhìn xem, không phải tại Hạ vẫn khỏe đây ư? Vành mắt tố cơ ẩn đỏ. Sao ngươi có thể chiêu trọng bồn cung như thế? Vì ngươi mà bổn cung đã cãi nhau với vương thượng không biết bao nhiêu lần đấy. Cái đồ quên ơn phụ nghĩa, không để ý tới ngươi nữa. Viện mộc giả đâu có ngờ tính tình của quốc sư đại nhân lại ghê gớm thế. Vốn dĩ cậu vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn đang mơ hồ. Giờ thì hay rồi, bị tố cơ mắng liên hồi một trận, làm cậu choáng cả đầu. Thấy viện mộc giả lại không nói gì, song mặt tố cơ sầm xuống. Viện mộc giả, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì ở Tamarin không? Bọn họ không đánh ngươi chứ? Viện mộc Giả thấy tính cách tố cơ vui giận thất thường nên đành phải dở vỡ yếu xìu ngồi lại xuống giường. Có đánh. Cô ta lập tức không bình tĩnh nổi. Đánh thật à? Đánh vào đâu? Vương Huynh cũng thật là, Sao không kêu thầy thuốc chữa trị chỗ ngươi chứ? Viện mộc Giả vốn định cho tố cơ xem vết tích mình bị đại vô sư của Tamarin tra tấn. Kết quả tìm khắp lượt mà lại chẳng thấy một cái lỗ kim nào. Cuối cùng cậu đành phải ngượng ngùng nói. Còn chưa kịp chữa trị đã liền lại rồi. Tố cờ tức giận. Ngươi, làm bồn cung lo lắng xuống một hồi. Sớm biết vậy nên bảo vương thượng đi cứu ngươi muộn mấy ngày đấy. Cho ngươi ở Tamadin hưởng thụ thêm vài ngày đi. Nghe vậy viên mục dã thờ dài liên tục. ai da, nếu lúc trốn đi không gặp được binh lính Bắc Tấn, e rằng tôi không thể nào còn sống để trở về gặp quốc sư đâu. Tố cờ nửa tin nửa ngờ. Thật sự nghiêm trọng như vậy à? Không tin thì cô có thể đi hỏi vương thượng. Lần này tôi có thể trở lại Bắc Tấn. Đúng là may mắn. Nghe viện mộc giã nói như vậy tố cơ lầm bầm. Xem ra nên đòi vương huynh trả ngươi về mới được. Nếu không còn tiếp tục như vậy. Thế nào ngươi cũng phải chết ở trong tay huynh ấy mất? Lúc ấy viện mộc giã cũng không để câu nói đùa của tố cơ vào trong lòng. Đâu ngờ sau này nó lại trở thành lời tiền đoán. Không bao lâu sau Tấn Lăng Vương cũng vội vàng chạy từ bên ngoài về Anh ta thấy viên Mộc giã không sao Thì thở vào nhẹ nhõm Quả nhân đã nhiều lần Bảo đảm với quốc sư Nhất định có thể cứu người trở về an toàn từ tay người Tamarin Quả nhân tuyệt đối sẽ không nuốt lời Nghe Lý Tướng Quân nói Tình hình ngay lúc đó nguy hiểm Suýt nữa đã bị kỳ binh Tamarin đuổi kịp Tố cờ thấy viên Mộc giã Cũng không lừa mình thì sợ hãi nói Trở về là tốt rồi Trở về là tốt rồi sau này không bao giờ cho phép ngươi đi đến nơi nguy hiểm như vậy nữa. Viên Mộc Giã cười. Lần này đến Tamarin cũng không uổng công, xem như tìm hiểu được một vài việc của Tamarin. Tấn Lăng Vương lập tức có hứng thú. Là về việc gì? Là về chuyện đàm phán hòa bình bị phá vỡ năm xưa. Ai ngờ cậu vừa tốt ra lời này, Tấn Lăng Vương lại xoay người nói vì tố cờ. Muội về cùng trước đi, lát nữa quả nhân sẽ bảo Viên Mộc Giã qua tìm muội. tuy không muốn nhưng cuối cùng tố cơ vẫn ngoan ngoãn rời đi sau đó tấn lăng vương nói bằng sắc mặt âm u nặng nề quả thật ta đã từng nghe phụ vương kể về chuyện đó đó là lần đàm phán hòa bình duy nhất của bắc tấn và tamarin cũng là lần cuối cùng từ đấy về sau đôi bên đều gặp nhau trên chiến trường đúng vậy vương tử tamarin cũng nói như thế tamarin có giải thích gì về việc đàm phán hòa bình năm xưa bị phá hỏng không hừ còn có thể giải thích cái gì nữa? đơn giản là bọn họ phá hỏng cuộc đàm phán hòa bình, còn hất chỗ phân lên đầu bắc tấn. họ cứ khẳng định là sứ giả bắc tấn được cử đi đàm phán hòa bình đã làm nhục đại phi tamarin. nói đến cũng buồn cười, mặc dù những sứ giả đó không quá đáng tìm cậy, nhưng cũng không thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy được. hơn nữa lúc ấy người bắc tấn cử đi đều là những đại nhau cực kỳ có danh vọng đương thời, tamarin lại chẳng hề thẩm vấn mà thẳng tay chém họ. Rõ ràng chính bọn họ cũng không thể tự bào chữa Cho nên phải chết không đối chúng Viên mẫu giã nhíu mày Nhưng năm xưa Đại phi Saran của Tamarin Đúng là chết vì chuyện đó Chẳng ai ở Tamarin mà không biết chuyện đó cả Cho nên Tài Hạ cho rằng Chuyện này đích thực đã từng xảy ra Có điều chân tướng trong đó Chưa chắc đơn giản như bề ngoài nhìn thấy Tấn Lăng Vương thắc mắc Người nói lời này là có ý gì? Hay là người đã điều tra được gì ở Tamarin? viên một giã ngẫm nghĩ rồi nói Mấy ngày tôi ở Tamarin đúng là đã tìm hiểu được một vài chuyện Chuyện làm nhục năm xưa ban đầu chỉ là một hiểu lầm thôi Hơn nữa lúc ấy hai bên đã giải thích rõ ràng rồi cũng chẳng diễn ra hành vi làm nhục thực chất nào cả Nhưng sau này không biết tại sao thủ lĩnh của Tamarin hồi đó là Grubbs lại tự tay giết chết thầy tử của mình rồi lại tuyên bố ra bên ngoài là đại phi do không chịu nổi sự nhục nhã Nên đã tự tử chết Tấn Lăng Vương nói với sắc mặt âm u lạnh lùng Nói cách khác Năm xưa đúng là tamarin cố tình vu oan Viên Mộc Giã cảm thấy khó hiểu Nhưng nếu nói bọn họ cố tình vu oan Cũng không ổn cho lắm Vì nói gì thì nói Ai lại vu oan xứ giả nước địch Bằng chính mạng sống của vợ mình kia chứ Ai ngờ Tấn Lăng Vương nghe xong Lại nhìn xoáy thẳng vào Viện Mộc Giã và nói Trong đấu tranh mưu cầu quyền lực, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Viện Mậu Giã lắc đầu. Nếu không muốn đàm phán hòa bình, cứ nói thẳng không phải được rồi à? Cỡ gì phải mất công như vậy? Ai? Nếu cứ từ chối thẳng thùng, như vậy ngay lúc đó, thủ lĩnh Raps chính là đồ sổ gây nên tội phá hỏng đàm phán. Tất nhiên dân chúng Tamarin sẽ ngầm oán trách ông ta. Nhưng xảy ra việc đại phi chịu nhục, thì tất cả người Tamarin đều cực kỳ hận bắc tấn. Dĩ nhiên cũng càng liều mạng hơn ở trên chiến trường. Đúng là viên mộc giác không hiểu chuyện mưu mô quyền lực. Cho nên tất nhiên cậu cũng không thể gật bừa với chuyện có thể tự tay giết chết người vợ kết tóc của mình vì cái gọi là mưu mô quyền lực. Vì thế cậu nói về khinh thường. Hờ, để gây xích mích và thù hận giữa người tamarin với Bắc Tấn mà phải giết vợ ừ. Đây là cái lý do chó má gì vậy? Tôi không tin một kẻ có thể ra tay giết người vợ đã sinh con đẻ cái cho mình. Sẽ là một thủ lĩnh tốt yêu dân như con. Tấn Lăng Vương cười lệ Thật ra năm đó Krabs làm như vậy không phải không có nguyên nhân Nguyên nhân gì? Tấn Lăng Vương trầm rộng Nếu quả nhân không nhớ nhầm Năm đó vì Đại Phi chịu nhục tự sát Ất hẳn xuất thân từ tộc Chang'a Bộ lạc lớn thứ nhì Trong bộ tộc Tamarin, Mà vào lúc ấy Tộc Chang'a là phải hết sức ủng hộ Chủ trương đàm phán hòa bình Trong bộ tộc Tamarin. Cho dù như thế, Krabs phá hồng của đàm phán hòa bình bằng cách giết vợ, với ông ta mà nói có thể có được lợi ích gì chứ? Túc đẩy đàm phán, hai bên ngừng chiến thì có hại gì cho ông ta đâu? Tiếp đó, Tấn Lạc Vương nói với Viện Mộc Giã rằng trong đó có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, thủ lĩnh Tamarin không phải theo chế độ trà truyền con nối thực sự, mà là bộ lạc của ai mạnh nhất, cái đó có thể trở thành thủ lĩnh Tamarin. Năm đó, bộ tộc Tràng Gà là bộ tộc lớn thứ hai ở Tamarin. Trên thực tế sức mạnh đã đè ép tộc Yanger của Grubb rồi. Hơn nữa mấy năm liên tục trình chiến với Bắc Tấn là tộc của thủ lĩnh, tất nhiên phải song pha phía đầu. Cho nên lúc ấy đàn ông của bộ lạc Yanger đã dần dần điêu tàn. Điều quan trọng nhất là vào thời điểm đó, trong số các bộ tộc của Tamarin có mấy bộ lạc chủ trương đàm phán hòa bình, mà bộ tộc Trangga tích cực nhất thậm chí đã lén sai người liên hệ với phía Bắc Tấn. Bởi vậy một khi Tamarin hòa bình với Bắc Tấn, Kế tiếp chắc chắn vì Bắc Tấn sẽ ủng hộ người đã chủ động làm thân với mình là tộc trưởng Chang'e, Maikele, trở thành thủ lĩnh mới của Tamarin, mà Maikele cũng chính là anh trai ruột của đại phi Saran Roya. Nghe Tấn Lăng Vương nói như vậy, mối nghi ngờ trong lòng viên mục giá dần dân được sáng tỏ. Nói cách khác, ngay lúc đó, Krabs không chủ trương đàm phán hòa bình, nhưng do những người khác trong bộ tộc lên tiếng nên bắt buộc phải tiến hành cuộc đàm phán vào 30 năm trước đây. Krabs đánh đổi mạng sống của vợ để củng cố địa vị thủ lĩnh của mình, đồng thời còn chấm dứt hẳn mối quan hệ hợp tác giữa hai kẻ địch hàng đầu. Nhìn như là có lợi, nhưng lại làm cả đời con trai của ông ta là Abragon phải sống trong bóng ma của chuyện mất mẹ. Thậm chí viên mục Dã còn nghi ngờ, bởi vì chuyện này mới dẫn đến bi kịch Abragon và mẹ đẻ của Labrador yêu nhau nhưng mãi mãi không thể được ở bên nhau. Ngay đến đây cậu nói về tấn lăng vương. Có lẽ đây là một cơ hội để cho Bắc Tấn và tamarin ngừng chiến. Ai ngờ Tấn Lăng Vương lại lắc đầu. Dù việc không đơn giản như vậy đâu, cho dù Abragan đã biết sự thật, thì có thể như thế nào? Chẳng lẽ muốn ông ta công khai lên án người cha đã xuống mồ từ lâu của mình ư? Hơn nữa, ngươi đừng quên, ông ta là thủ lĩnh hiện tại của tamarin, không phải cậu thiếu niên không hiểu gì cả của 30 năm trước. Một khi thân phận của người ta thay đổi, dĩ nhiên suy nghĩ cũng sẽ thay đổi theo. Viên Mộc Giã cũng không đồng ý về lời của Tấn Lăng Vương. Ít nhất thù hận với Bắc Tấn trong lòng ông ta sẽ không sâu đậm như trước đây nữa. Đối với Bắc Tấn mà nói, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Tấn Lăng Vương lại cười lắc đầu. Nhục người đừng quên thù hận giữa Bắc Tấn và Tamarin không bắt đầu từ sự kiện Đại Phi chịu nhục. Tất nhiên, cũng sẽ không kết thúc bởi vì vụ án bị lật ngược lại. Viên Mộc Giã nghĩ tới mẹ ruột của Labrador, nhưng cậu lại không thể hỏi thẳng Tấn Lăng Vương. suy cho cùng đây cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì cho Cam Hơn nữa cho dù Tố Dương biết sự thật Anh thật cũng sẽ không dễ dàng Nói cho người ngoài như mình biết Tấn Lăng Vương thấy Viện Mộc Giã cúi đầu không nói gì Thì đột nhiên chuyển đề tài Hình như quốc sư rất coi trọng người Viện Mộc Giã sừng sốt sau đó cười đáp Cô ấy có 3.000 nam sủng cơ mà Sao lại coi trọng một kẻ sứ khác như tôi Tấn Lăng Vương cười lắc đầu Người không hiểu cô muội muội này của quả nhân. Từ nhỏ, nó đã khao khát cuộc sống tự do tự tại, luôn luôn không thích bị gò ép. Nhưng thân phận quốc sư không cho phép nó sống thật với bản tính của mình. Cả đời chỉ có thể là một quốc sư cao quý, không thể xâm phạm của Bắc Tấn. Đàn ông Bắc Tấn đều kính cẩn hơn là yêu quý nó. Về cơ bản, sẽ không có người đàn ông nào đối xử với nó như phụ nữ. Nhưng người thì khác, người quá đặc biệt với nó. Quả nhân đã nhận ra, Nó rất thích người Viền Mộc Giã vội giải thích Đó là bởi vì tôi đến từ nước khác Không hiểu biết nhiều về lễ nghĩa của Bắc Tấn Nếu không phải Vương Thượng và Quốc Sư khoan dung rộng lượng Không biết tại Hạ đã chết bao nhiêu lần rồi Ai ngờ Tấn Lăng Vương đột nhiên thốt ra một câu Người có thích tố cơ không? Điều khiến cho Viền Mộc Giã không trở tay kịp Cậu nói hơi xấu hổ Thích thì thích Nhưng không phải thích giữa nam và nữ Nói một câu rất bất kính, tôi luôn coi cô ấy là người bạn đầu tiên mình quen ở Bắc Tấn. Tấn Lòng Vương nhíu mày. Giữa nam và nữ cũng có thể trở thành bạn bè ư? Đây là lần đầu tiên quả nhân nghe thấy điều này. Đương nhiên có thể chứ. Ở quê hương tôi, địa vị của đàn ông và phụ nữ trên cơ bản là bình đẳng. Phụ nữ cũng có thể làm việc của đàn ông. Cho nên trong cuộc đời của một người phụ nữ, trừ chồng mình ra, vẫn sẽ có rất nhiều bạn là nam giới. Tấn Long Vương nhìn trầm trầm viên mộc giã một lúc, sau đó mới từ từ nói. Những lời nói và suy nghĩ của người rất mới lạ. Thảo nào mà tố cơ nhìn người với con mắt khác. Đừng nói là tố cơ, ngay cả quả nhân cũng cực kỳ thưởng thức người. Viên mộc giã nghe mà kinh ngạc. Có thể được vương thượng và quốc sư ưu ái, đúng là niềm vinh hạnh của tài hạ. Nhưng sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, tôi phải rời khỏi đây, trở lại quê nhà của mình. Chuyện này tôi đã nói rõ với quốc sư từ ngày đầu tiên gặp cô ấy rồi. Tấn Lăng Vương gật đầu. Với tài trí của ngươi, quả thật không nên nấu mình trong cung gành dương. Nhưng ngươi không cần thiết phải trở về đất nước của mình. Chỉ cần ngươi chịu ở lại Bắc Tấn, quả nhân cũng có thể cho ngươi quan to lộc hậu mà ngươi muốn. Viên Mộc Giã cười nói. Vương Thượng, không phải tôi muốn đi về là vì quan to lộc hậu, mà là bởi vì toàn bộ cuộc sống và bạn bè của tôi đều không ở đây. Ngay vậy Tấn Lăng Vương tỏ về không vui. Vừa nãy không phải ngươi còn nói đã coi tố cơ là bạn ư Không chỉ tố cơ Trong lòng tôi Ngài cũng là người bạn tôi làm quen được sau khi đến Bắc Tấn Nhưng đây không phải nơi tôi nên xuất hiện Cuộc sống của tôi cũng không ở đây Sự xuất hiện của tôi có thể sẽ thay đổi rất nhiều chuyện Thậm chí còn thay đổi cả lịch sử Tấn Lăng Vương thở dài Quả nhân hy vọng Ngươi đừng làm tố cơ đau lòng Thật ra con bé là một cô gái có suy nghĩ rất đơn giản Mặc dù viên mộc giã không biết làm sao mới khiến tố cơ không đau lòng nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý về tấn lăng vương. Được, tôi nhất định sẽ không khiến quốc sư đau lòng. Đêm đó sau khi viên mộc giả nói chuyện xong về tấn lăng vương cậu lập tức chạy ngay đến cung tử vân gặp tố cơ và nói rằng hai anh em này đúng là biết cách hành hạ người khác nhưng viên mộc giả cũng hết cách dù sao cậu đã đồng ý giúp Labrador tìm kiếm manh mối về mẹ ruột trước sau đó mới hứa hẹn với tấn lăng vương không thể làm tố lòng Cho nên bất kỳ muộn cỡ nào Hôm nay cậu đều phải đến cung tử vân một chuyến Lúc cậu tới Tố cơ đang ngồi chán trường trong chính điện Của cung tử vân Cô ta thấy anh trai không nuốt lời Đúng là cho viên mộc giã lại đây tìm mình Thì vui vẻ bước lên chào đón Cuối cùng ngươi đã về rồi Viên mộc giã nghĩ bụng muốn hỏi thử Mấy ngày nay hai người triệu vĩ Và Liễu nghiên nghiên có khỏe không Nhưng lại cảm thấy vừa đến Đã hỏi chuyện hai người họ Thì hình như không được hay cho lắm Do đó cậu đành phải cười đáp Mấy ngày này đã khiến quốc sự lo lắng Viên Mộc giả thật sự Thẹn không dám nhận Tố cơ nở nụ cười Ai bà bổn Cung là người đầu tiên ngươi quen khi đến Bắc Tấn chứ Ngươi yên tâm bổn Cung chưa từng nói với Vương Huynh Rằng ngươi là người bước từ gương đồng ra đâu Thật ra từ trước đến giờ Viên Mộc giả chưa từng lo lắng về điều này Bởi vì với đầu óc của Tấn Lăng Vương Chắc chắn anh ta sẽ cho rằng Em gái mình đang nói nhăng nói cuội Nếu không nhìn thấy tận mắt Loại người như anh ta chắc chắn sẽ không tìm viên mộc giả Thật sự chui ra từ trong gương đồng Nghe tố cơ nhắc tới gương đồng Viên mộc giã thừa cơ hỏi Hai người bạn kia của tôi Tố cơ cười đắc ý Yên tâm, ăn ngon ngủ khỏe Cam đoan còn béo hơn một ít So với lần trước anh gặp đấy Viên mộc Giả lập tức cạn lời Cậu nghĩ thầm không phải tố cơ nuôi hai người triệu liễu Như nuôi heo đấy chứ Nhưng ngoài miệng cậu lại cười bảo Đà tạ sự quan tâm của quốc sư dành cho họ Viện mộc giã thật sự vô cùng biết ơn Tiếp theo cậu đột nhiên đổi đề tài Đúng rồi không biết chiếc cương đồng Khắc hoa văn hình vân kia có lai lịch ra sao Thế viện mộc giã chưa nói đến việc muốn đi khỏi Trong lòng tố cơ rất vui mừng Vì thế cô ta cười và đáp lời cậu Thứ đó cổ lắm rồi Có từ thời đầu cung tử vân chúng tôi được sáng lập Do cung chủ đầu tiên là quốc sư Tố Anh đúc ra Nghe nói vật liệu được sử dụng Là một hòn đá rơi xuống từ trên trời Cho nên đối với cung tử vân, chiếc gương đồng này là thứ vô cùng quan trọng à? Đương nhiên, tuy thứ này là một chiếc gương đồng thôi, nhưng lại chỉ có thể cho các đời cung chủ của cung tử vân sử dụng. Lý do viện mộc giả hỏi như vậy là sợ cô nhóc tố cơ này phá hỏng gương đồng. Nhưng nếu thứ này có lai lịch không tầm thường, nói vậy cho dù tố cơ có tùy hứng thế nào cũng không dám dễ dàng phá hủy nó. nghĩ đến đây cậu bền cười và nói với tố cơ. Cuộc sự, tại hạ có một bí mật muốn chia sẻ với ngài. Không biết ngài có bằng lòng nghe không? Tố cơ lập tức vui về Đương nhiên bằng lòng Bổn cung thích nhất là nghe người ta kể bí mật đấy Vậy được Nhưng trước khi nghe bí mật này Ngài phải trả lời tôi một câu hỏi trước Câu hỏi gì đấy? Yên tâm Chắc chắn không phải về những bí mật không thể nói của cung tử vân Ai ngờ tố cơ nghe xong lại cười gian Thật ra nếu ngươi muốn biết bí mật của cung tử vân Cũng không phải là không được Chỉ cần ngươi đồng ý với Bồn Cung sẽ mãi mãi không rời khỏi Bắc Tấn. Dĩ nhiên Bồn Cung có thể kể cho ngươi nghe hết mọi chuyện. viên Mộc Dã cười bất đắc dĩ. Không phải tôi muốn biết bí mật gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi ngài. Hiện giờ trong Cung Tử Vân có còn người hầu già nào trước kia từng hầu hạ cô cô của ngài là Đại Quốc Sư Tố Nhan không? Tố cơ sừng rốt. Sao ngươi lại muốn hỏi chuyện về cô cô ta thế? Thế cô ta không đáp mà hỏi lại viên Mộc Dã nhưỡng mày. Không được chơi xấu là tôi hỏi trước Tố cơ bền nhớ lại và nói Có Chủ quản phụ trách tất cả công việc của cung tử vân hiện giờ Diễm Vân đã từng là thị nữ bên cạnh cô cô của bổn cung Sau khi cô cô qua đời Bà ấy là mama ma dỗ bồn cung Thì chắc là bà ấy rõ như lòng bàn tay Mọi chuyện của đại quốc sư tố nhan phải không Đương nhiên Mama Diễm Vân đâu chỉ rõ như lòng bàn tay Chuyện của cô cô Bà ấy cũng biết tường tận mọi chuyện của toàn bộ cung tử vân Viên Mộc giã chìm vào suy nghĩ. Tố cơ thấy cậu không hỏi tiếp bền tò mò nói. Bồn cung đã trả lời vấn đề mà ngươi hỏi rồi. Bây giờ có phải đến lượt ngươi chia sẻ bí mật với bồn cung không? Viên Mộc giã nghiêm mặt nói. Tố cơ, chuyện tiếp theo tôi muốn nói với cô vô cùng quan trọng. Bởi vậy trước khi tôi chưa xác định thật giả trong chuyện này, cô không thể đề cập với bất cứ ai. Đây là bí mật giữa tôi và cô thôi. Biết chưa? Tố cơ nghe viên Mộc giã gọi tên riêng của mình thì đỏ bừng cả mặt. Bổn cung là quốc sư, tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh. Mau nói đi. Sau đó Viên mẫu Giã kể hết toàn bộ chuyện thân thế của Labrador và việc hắn ủy thác mình về Bắc Tấn tìm kiếm manh mối về Mẹ Ruột. Nghe xong Tố cơ ngẩn ra cả buổi mới thì thào: Không phải ngươi nghi ngờ cô cô của bổn cung chính là Mẹ Ruột của vương tử Tamarin kia đấy chứ? Viên mẫu Giã tỏ vẻ cuối cùng cô đã hiểu rồi đấy. Hiện giờ chỉ là suy đoán, cho nên cần chứng thực chuyện này với Mama dế dỗ của cô. Tố cơ lại ngờ vực Chỉ bởi vì sau lưng thằng nhóc đó có hình xăm hình mây ư Viện mộc giã gật đầu Hòa vần hình mây đó giống như đúc cái trên người của cô Nếu không phải tuổi của cô không khớp Suýt nữa tôi đã cho rằng cô là mẹ ruột cậu ta cực Khuôn mặt tố cơ ửng đỏ nói thầm vớ vẩn, bổn cung còn, Còn chưa Chưa từng có đàn ông đâu Viện mộc giã khẽ nhíu mày Cho nên tôi mới cảm thấy là cô cô của cô có khả năng lớn nhất Hơn nữa trước đây tôi cũng nghe cô nói Đến chết bà ấy cũng không thể gặp mặt người đàn ông mình yêu và đứa con Cô biết tại sao lúc đó bà ấy không thể gặp mặt họ không? Ai ngờ tố cơ lại lắc đầu nói Sao buồn cung có thể biết được Lúc ấy buồn cung mấy mấy tuổi thôi Vốn chẳng nhớ rõ cái gì cả Những việc này đều do có một lần Bồn Cung nghe lén Mama Diễm Vân, bái tế cô cô và lầm nhầm nói ra. Hơn nữa, ở trước mặt Bồn Cung, bà ấy cũng sẽ không nhắc tới chuyện thời trẻ của cô cô. Viện Mộc Dã trầm rộng. Giờ cô đã là chủ nhân của Cung Tử Vân, đồng thời còn là quốc sư Bắc Tấn, cho nên cô có tư cách được biết một số việc. Hơn nữa, cũng nên biết, cô hiểu không? Tố cơ e sợ. Nếu thằng nhóc kia đúng là con trai của cô cô Bồn Cung, Lần trước không phải chúng ta đã suýt giết chết cậu ta hay sao? ai da, cho nên, có lẽ mọi chuyện đều do quốc sư tố nhan phù hộ, không muốn các người huyết thống tương tàn. Tố cờ đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi đã nói chuyện này với Vương Thượng chưa? Viện Mộc Giã lắc đầu. Không phải tôi đã nói rồi ư, đây là bí mật giữa tôi và cô, tất nhiên không có người thứ ba biết. Vậy là tốt rồi, buồn cung sẽ gọi Mama Diễm Vân tới. Một lát nữa, ngươi hãy nấp phía sau điện để nghe. Tuyệt đối đừng bất cẩn lộ mặt. Yên tâm, tôi hiểu rõ mà. Không bao lâu sau một bà lão hai bên tóc mai bạc trắng chậm chậm đi vào, bà ta không người hành lễ về tố cơ. Không biết đêm khuya công chủ gọi lão nhân tới đây có gì sai bảo. Bởi vì có mặt nạ che chắn, cho nên không ai biết lúc ấy tố cơ có biểu cảm gì, nhưng giọng cô ta lại lạnh như băng. Bồn cung nhận được tin báo bí mật cho nên đêm khuya mới gọi ma ma diễm vân tới muốn hỏi một vài chuyện về quốc sư tố nhan. Không ngờ tố cơ vừa dứt lời mà mà Diễm Vân lại cứng đờ người ra. Rõ ràng là không ngờ đêm hùng khỏe khuất quốc sư gọi mình lại đây là vì chuyện này. Bà Tát Trần trừ một lát mới nói Không biết công chủ muốn biết chuyện gì về quốc sư Tố Nhan? Tố cơ ngẫm nghĩ sau đó nói từng câu từng chữ. Bổn cung muốn biết mọi chuyện về người đàn ông đã yêu đương và sinh con về quốc sư Tố Nhan. Ngày xong Diễm Vân đột ngột ngầng đầu lên nhìn tố cơ. Tại sao cung chủ lại muốn dò hỏi chuyện này? Chẳng lẽ có ai đó nói gì không nên nói bên tai ngài ư? Tố cơ lệnh rộng chất vấn Mama diễm vân bổn cung đã trưởng thành Chẳng lẽ trên giới cung tử vân còn có chuyện gì mà bổn cung không thể biết đến ư? Diễm vân lập tức sợ hãi quỳ dạp xuống đất Diễm vân không có ý ấy Có điều việc này đã trôi qua quá nhiều năm rồi Sớm đã là chuyện quá khứ Hôm nay cung chủ đột nhiên đề cập tới Nên Diễm Vân lấy làm lạ thôi Tố cơ khét thở dài Rồi nói bằng giọng điệu dịu đi vài phần Diễm Vân cô cô Vừa rồi không phải bồn cung đã nói rồi ư Bởi vì trước đó nhận được tin báo bí mật Đề cập đến việc này Tuy nhiên bồn cung lại hoàn toàn không biết gì cả Về việc này Bởi vậy mới gọi người đến giữa đêm khuya Kể lại cẩn thận chuyện năm xưa Diễm Vân ngờ vực Không hiểu trong tin báo bí mật kia Đã nhắc điều gì Mà khiến cung chủ căng thẳng như thế Tố Cờ nói giọng lạnh lẽo: "Đứa bé kia." Diệm Vân lấy thất thần ngồi quỳ trên nền đất lầm bầm. Đứa bé kia đáng lẽ đã chết rồi mới đúng. Tố Cờ lại lệnh giọng chất vấn: "Đáng lẽ đã chết ư? Tốt xấu gì cũng là cốt nhục của Tố Thị. Cỡ gì Mama nói ra lời này." Diệm Vân chợt biết mình nói lỡ lời, nên vội quỳ thẳng người dậy. Ờ chuyện này liên quan đến chuyện riêng tư của quốc sư Tố Nhan. Cho nên những năm gần đây, lão thân chưa bao giờ đề cập với bất kỳ ai. Tố cơ hử lệnh. Ngươi không nói, không phải là không ai biết. Nếu không, làm sao việc này lại truyền tới tai bồn cung được? Bồn cung bực là vì hoàn toàn không biết gì cả về việc này. Cuối cùng lại biết được từ một tin báo bí mật. Cung chủ, lão thân. Tố cơ trầm rộng ngắt lời bà ta. Thôi, trong lòng bồn cung biết, người đang giữ gìn danh dự cho cung tử vân. Cho nên bồn cung vẫn chưa trách ngươi. Hiện giờ ngươi chỉ cần cẩn thận trả lời câu hỏi của bồn cung là được. Trước hết, hãy nói về người đàn ông kia đi. Diễm Vân bất thức dĩ đành phải khẽ nói. Cung chủ tha tội về thân phận của người đàn ông kia. Đến nay lão thần vẫn không biết. Chỉ biết hắn được đại quốc sư tố nhan cứu từ bên ngoài về. Lúc ấy hắn bị thương rất nặng. Chỉ còn lại một hơi thở thôi. Ngay cả vui y giỏi nhất trong cung tử vân cũng bó tay hết cách. tuyên bố thẳng thừng là không cứu sống được người đàn ông này. Nhưng thật không ngờ, người kia hôn mê mấy ngày mấy đêm mà vẫn còn sống. Lúc ấy đại quốc sư Tố Nhan, đương tuổi thanh xuân. Cô ấy chưa từng gặp một ai ngoan cường như thế, bởi vậy đã thầm siêu lòng với hắn. Nhưng người đàn ông này lại chẳng đề cập một chữ nào về thân thế của mình. Tỉnh lại rồi, vẫn luôn muốn rời khỏi cung tử vân. Cuối cùng Đại quốc sư Tố Nhan hứa hẹn sẽ không miệt mài theo đuổi thân phận của hắn nữa, hắn mới miễn cưỡng đồng ý ở lại. Người nọ đã ở trong cung tử vân bao lâu? Ba năm, mãi đến khi Đại quốc sư Tố Nhan sinh ra một bé trai. Hắn đã mang đứa trẻ rời khỏi cung tử vân. Từ đây không còn xuất hiện nữa. Ngoại hình của người nọ như thế nào? Vóc dáng của hắn rất cao lớn, vạm vỡ hơn so với đàn ông bắc tấn bình thường. Hắn nói chuyện hơi có khẩu âm của dị tộc. Chắc chắn không phải người bác tấn. Ngày đến đó, viên mộc giãn nấp bởi rau điện cẩn thận nhớ lại mặt mũi của Abragorn. Nếu ông ta trẻ lại hai mươi mấy tuổi, thì cũng là một chàng trai tamarin đẹp trai vạm vỡ, giống như Labrador. Tố cơ hỏi nửa tin nửa ngờ. Cô cô, cứ thế thả người đàn ông ấy đi ư? Diễm Vân thở dài đáp hai ra Người đàn ông ấy đã quyết tâm muốn đi Đại quốc sư Tố Nhan Cũng không còn cách nào Chỉ có thể thả hắn và con đi Nghe đến đó Tố cơ trầm giọng hỏi Lúc trước đại quốc sư Tố Nhan Có để lại dấu ấn gì trên người bé trai kia không Diễm Vân ngẫm nghĩ và đáp Đại quốc sư Tố Nhan Đã xăm một hoa văn hình mây Trên lưng bé trai đó Nghe thế điều này, viên mục giã ở dầu điện đã có thể chắc chắn 100%. Labrador chính là bé trai năm xưa do Abragorn và Đại quốc sư Tố Nhan sinh ra. Tố cơ im lặng rất lâu rồi mới từ từ hỏi. Người kia ở trong cung tử Vân ba năm, ngày thường Đại quốc sư Tố Nhan gọi hắn là gì? Diễm Vân tỏ về buồn thảm. À cống... Đây là ký ức duy nhất hắn để lại cho cung tử Vân. Về những điều khác, đạo thần thật sự hoàn toàn không biết gì cả hạ. Về mục giã thế biểu cảm của Diễm Vân là biết năm xưa Abragan khá có sức thu hút, e rằng ngay cả vị Mama Diễm Vân này cũng thầm yêu ông ta, cho nên mới có biểu cảm như vừa rồi. Chờ Diễm Vân lùi đi, cậu mới từ từ bước ra, thấy xong mặt tố cơ là lạ bền vội bước đến hỏi, sao vậy, có phải cô khó chịu chỗ nào không? Tố cờ nói với vẻ mặt khổ sở. Bổn cung cảm thấy chắc là năm xưa, cô cô biết thân phận thật sự của A Cống. Viện Mộc Giã gật đầu. Có lẽ là như thế. Dù gì lúc ấy Đại Quốc Sư Tố Nhan cũng đang khống chế toàn bộ mạng lưới tình báo của Bắc Tấn. Làm sao không điều tra ra được người đàn ông của mình là ai cơ chứ? Nhưng bà ấy không thể nói ra. Bởi vì bà ấy biết, một khi thân phận của A Cống bị phơi bày, đừng nói là A Cống, ngay cả bé trai mang dòng máu tố thị cũng không sống được. không thể nào phụ thân của bổn cung sẽ không tàn nhẫn như vậy cô cô là muội muội ruột của ông ấy đứa bé kia là cháu ngoại ruột thịt của ông ấy ông ấy bản thân tố cơ cũng không tự tin nói tiếp cho hết câu bởi vì có một số việc cô ta cũng không dám chắc viền mầu rã trầm rộng cô còn nhớ lời diễm vân vừa nói không bà ta nói bé trai kia không thể nào còn sống được nhưng tại sao bà ta lại nói như vậy bởi vì bởi vì Tố cơ bởi vì cả buổi mà cũng không nói ra được. Bởi vì trong lòng cô ta hiểu rõ, sở dĩ Diễm Vân nói như vậy rất có thể do năm xưa Tấn Long Vương cũng chính là cha của mình và Tố Sương, anh trai của cô cô Tố Nhan đã sai người đuổi giết hai cha con họ. Hơn nữa vừa rồi Tố cơ hỏi viên mộc dã đã nói cho Vương thượng biết hay chưa cũng là vì dù cô ta là người đơn thuần nhưng cũng rất hiểu tác phong làm việc của anh trai mình. Suy cho cùng chuyện này liên quan đến danh dự của bác Tấn Tất nhiên càng ít người biết càng tốt. Im lặng một lúc tố cơ ngẩng đầu nhìn về phía viên mục giã. Ngươi định làm thế nào đây? Viên mục giã nghĩ ngợi rồi đáp. Không nhắc đến cuộc chiến giữa Bắc Tấn và tamarin tôi cảm thấy Labrador có quyền được biết ai là mẹ ruột của mình. Tố cơ gật đầu trầm ngâm. Ngươi nói xem, lý do A Cống ở lại là vì hắn thật sự rất yêu cô cô, hay chỉ sợ thân phận của mình bị bại lộ? Viên mục giã bất đắc dĩ nói. Cá nhân tôi cảm thấy giữa bọn họ có tình yêu, nhưng do e ngại thân phận của đôi bên, cho nên chỉ có thể hưởng thụ hạnh phúc ngắn ngủi. Tố cơ nhìn xoáy vào viên mộc giã. Thật ra bổn cung rất hâm mộ cô cô, bởi vì ít nhất người đã từng được yêu. Đối diện với ánh mắt nóng rực của tố cơ, viên mộc giã lùi bước, bởi vì cậu biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, mình phải rời khỏi đây, thay vì có được rồi lại mất đi, chẳng thà chưa từng có được hạnh phúc này. Nghe tiền đầy cậu cố tình nói tránh, tôi chỉ hy vọng sau khi Labrador ký nhiệm chức vị thủ lĩnh Tamarin, quan hệ của Bắc Tấn và Tamarin có thể được cải thiện. Tố cười thấy cậu không đáp lại mình nên hơi thất vọng nói: Có lẽ vậy. Dù gì trong người cậu ta cũng có một nửa dòng máu Bắc Tấn. Viên Mâu Giả gật đầu. Cuộc sự tố nhàn chắc cũng hy vọng được nhìn thấy ngày Tamarin và Bắc Tấn ngừng chiến. Bao giờ ngươi muốn về nước hiện đại? Tố cơ đột nhiên hỏi như vậy. Viện Mộc giã hơi sừng sốt. Đương nhiên là càng sớm càng tốt, dù gì tôi và hai người bạn kia đã tới Bắc Tấn rất lâu rồi, cũng đã đến lúc cần phải trở về. Nụ cười của tố cơ hơi cứng đờ. Ta thật sự muốn đến nước hiện đại với các ngươi để xem thử. Phụ nữ sống ở nơi đó chắc sẽ rất hạnh phúc nhỉ? Viện Mộc giã suy nghĩ một chút rồi nói. Thật ra, phụ nữ sống ở bất cứ đâu cũng có hạnh phúc và bất hạnh. bởi vì nó chủ yếu phụ thuộc vào sự lựa chọn của họ có trái với ý muốn của họ hay không. Ai ngờ tố cơ nghe xong lại nói một cách mất mát Nếu có thể lựa chọn, cũng coi như hạnh phúc rồi, không giống như bổn cung. Viện Mô Dã nghiêm mặt nói với cô ta. Thật ra, cô cũng có thể lựa chọn, giống như cô cô của cô. Ban đầu bà ấy lựa chọn giữa người mình yêu lại bên cạnh, sau đó lại lựa chọn thả người yêu đi. Tôi tin lúc A Cống đi, chắc chắn cũng đã để cho bà ấy lựa chọn. Một là đi cùng mình, từ đây là một người phụ nữ thầm lặng vô danh. Hai là ở lại tiếp tục làm quốc sư bất tấn. Nhưng hai người sẽ mãi mãi không được gặp lại. Rõ ràng cô cô của cô đã chọn giữ vững chức trách của mình, cho nên mỗi một quyết định của bà ấy đều do chính bà ấy lựa chọn. Tố cơ nói với vẻ mặt bi thương. Bà ấy không còn lựa chọn khác. Từ khi sinh ra, bà ấy đã được định sẵn là chỉ có thể mãi mãi bị trói buộc trong cung tử vân âm u lạnh lẽo này. Ba ấy vốn không có quyền lựa chọn Cô ta cảm thấy vô cùng khổ sở cho cô cô Và cũng chờ sự bất hạnh của mình nhân viên mục giã lại lắc đầu Đôi khi Từ bỏ trách nhiệm cũng là một lựa chọn Không phải không được chọn Mà là chính cô không buông bỏ được Tố cơ cười khẩy rồi nói Người có đồng ý đưa ta về nước hiện đại không? Viên mục dã bị câu hỏi đột ngột Của tố cơ Trần Họng Nói thật không phải cậu không muốn đưa tố cơ rời khỏi đây Nếu cậu là người của thời đại này Chắc chắn cậu sẽ bất chấp bất cứ giá nào Cho dù là phải chạy trốn tới chân trời góc biển Đều không sao cả Nhưng cậu lại là một người đến từ hiện đại Chẳng lẽ mình còn có thể đưa tố cơ về hiện đại hay sao Mặc dù theo lý mà nói Nếu ba người viên mục dã có thể bị gương đồng đưa từ hiện đại đến đây Thì đáng lẽ tố cơ cũng có thể đi từ đây đến hiện đại Nhưng mà nguy hiểm trong đó quá lớn Không ai có thể đoán trước được hậu quả Khi đưa một người cổ đại đến một nghìn năm sau Sẽ xảy ra tình huống gì Mà thực ra ba người viên mục giả Cũng chỉ đánh bậy đánh bạ Mới đến được đây Nếu không do ba người bọn họ Có thể mạo hiểm đi vào trong một thế giới Hoàn toàn xả lạ như thế này chứ Tây viên mộc giả trần trừ tố cơ mỉm cười nói Xem ra ta đã dọa ngươi rồi bổn cung nói đùa với ngươi thôi bổn cung có cung tử vân to lớn nhường này Phải quản lý bổn cung còn là quốc sư đại nhân Có thân phận hậu duệ quý tộc của Bắc tấn. Sao có thể đi theo ngươi, đến một đất nước hiện đại chưa bao giờ nghe nói đến chứ? Viện mộc giã thấy dù trên mặt tố cơ nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại hoe đỏ. Cậu rất đau lòng, nhưng thật sự không thể đáp lại tình cảm này. Cuối cùng tố cơ thở dài. Không còn sớm nữa, bồn cung đã sắp xếp, xếp phòng nghỉ cho ngươi rồi. Nhớ lấy, việc hôm nay là bí mật giữa ngươi và bồn cung, không được nhắc tới với người khác. Viên mộc giã gật đầu. Yên tâm đi, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng sớm hôm sau, viên mộc dã bị Tấn Lăng Vương gọi về vương cung. Mấy ngày sau đó tố cơ không còn cứ hờ ra là chạy tới thăm cậu giống như trước nữa, lại càng không ồn nào bắt vương thượng trả lại viên mộc giã cho cô ta. Giữa chiều hôm nay, cậu nhàn rỗi không có việc gì, nên đi lung tung trong hoàng cung Bắc Tấn. Đột nhiên, cậu bị một cung nhân đi từ phía trước mặt đến, đụng nhẹ vào. Đối phương thấy mình đụng vào viên mục dã thì lập tức luồn miệng xin lỗi. Cậu chưa bao giờ là người chấp nhặt hơn nữa chỉ là đụng nhẹ. Mình lại không bị thương cho nên viên mục dã xua tay nói với người kia không việc gì đâu cậu đi làm việc đi ai ngờ cùng nhân kia lại đột ngột nhét một túi vải vào tay viên mục dã viên công tử ngài đánh rơi đồ viên mục dã vừa định nói đây không phải đồ của mình kết quả cậu sờ thử đồ trong túi vải thì chợt ngẩn ra bởi vì bên trong là cái đèn pin đã bị Labrador là cướp đi khi ở tamarin cậu vội vã cất túi Sau đó đi đến chỗ không người mở ra xem Thấy ngoài đèn pin ra Bên trong còn có một tấm da dê Trên da dê vẽ một cánh cửa sổ nửa mở Và một vầng trăng non Viên mộc giả suy nghĩ cả buổi mới hiểu Hóa ra đối phương muốn mình Để mở cửa sổ trong phòng vào buổi tối Có điều cậu không ngờ Labrador đã tới bất tấn nhanh như vậy Xem ra hắn cực kỳ bước thiết Muốn biết thân thế thật sự của mẹ ruột mình Sau khi trời tối Viên mộc giả tắt đèn ngủ sớm Có điều cậu để khép hơ cánh cửa sổ duy nhất trong phòng, chờ đợi cái tên dùng đèn pin truyền thư khi xuất hiện. Nửa đêm canh ba, một bóng đen có dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, lóe lên trong vườn cùng bắc tấn, nhanh nhẹ né tránh mấy nhóm thị vệ tuần tra, lặng lẽ đi tới bên ngoài phòng viên mộc giã. Bóng đen khách hàng đầy cửa sổ, sau đó tung người, nhẹ nhảy vào trong phòng. Viên mộc giã nằm trên giường nghe tiếng là lập tức ngồi phất dậy, sau đó nhìn về phía bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt mình hỏi Ai đó? Ai ngờ tốc độ của đối phương cực nhanh, hắn bước thẳng đến bịt miệng cầu lại. Shh, đừng lên tiếng, là ta. Nhìn thấy người đến là Labrador, viên mục giã thở vào. Nơi này canh chừng rất nghiêm ngặt, cậu vào bằng cách nào? Labrador cười đắc ý. Không phải ta đã nói với ngươi rồi ư? Ta là khách quen của Bắc Tấn, thường xuyên qua lại. Viên mục giã đứng dậy đi ra cửa nghe ngóng, sau đó tiện tay cài cửa sổ lại rồi mới nói. Dù gì đây cũng không phải là Tamarin, tôi khuyên cậu nên cẩn thận một chút thì hơn. Sau khi nói xong cậu muốn thắp sáng đèn dầu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn bước về cạnh giường rồi bảo. Thôi bỏ đi, cứ để tối vậy mà nói, đỡ bị người trong cung phát hiện manh mối gì. Labrador cũng không quanh con lòng vòng mà hỏi luôn. Mấy ngày này, người đã điều tra được gì rồi? Viên mục dã thở dài. Cái gì có thể điều tra được, tôi đều đã điều tra cả rồi. Cung chủ đời trước của Cung Tử Vân, quốc sư Tố Nhan, chính là mẹ ruột của cậu. Labrador tỏ về giật mình. Trời, đúng là sợ cái gì thì tới cái đó mà. Ta đã nói mà, nếu mẹ chỉ là một cô gái bất tấn bình thường, sao cha không mang về tamarin của chứ? Hóa giả giữa họ lại là, như nước với lửa. Tiếp đó, Viên Mô Giã nói về Labrador. Lục trước, chà cậu gặp nạn bị thương ở Bắc Tấn và được mẹ cậu cứu. Có thể do e ngại vì thân phận của mình, cho nên ông ấy không thể thẳng thắn thành khẩn với mẹ cậu. Họ sinh sống cùng nhau ở Bắc Tấn ba năm. Mãi đến sau khi cậu sinh ra, cha cậu mới đưa cậu rời khỏi Bắc Tấn, về Tamarine. Labrador cười lạnh. Lúc ấy chắc ông ấy cũng giống như ta, thường xuyên qua lại giữa Bắc Tấn và Tamarin. Ông ấy có thể ở bên mẹ ba năm, đơn giản là muốn thu hoạch nhiều tình báo của Bắc Tấn hơn mà thôi. Viên Mộc Giã khuyên giải an ủi hắn. Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy. Tôi tin giữa bọn họ vẫn có tình yêu. Nếu không cuối cùng sao mẹ cậu lại thả cha cậu đi? Labrador lắc đầu. Đó là bởi vì bà ấy cũng không biết thân phận thật sự của cha. Viên Mộc Giã nghi ngờ. Tôi thấy chưa chắc. Mẹ cậu là cung chủ cung tử vân, khống chế toàn bộ mạng lưới tình báo của Bắc Tấn. Là đại quốc sư của Bắc Tấn. Cậu cảm thấy bà ấy thật sự không muốn biết chi tiết về người mình yêu thương ư? làm là đòn hơi khó tin. Ý ngươi là mẹ biết rõ thân phận của cha nhưng vẫn giữ ông ấy ở bên cạnh ngư. Đúng, cho nên giữa họ ắt hẳn có tình cảm. Mà sự ra đời của cậu lại càng chứng minh cho điều này. Mặc dù lúc đó bà ấy rất luyến tiếc hai người, nhưng vì an toàn của hai người, bà ấy cũng chỉ đành kìm nén đau đớn để thả hai cha con đi. Bởi vì bà ấy biết chỉ khi trở về Tamarin cậu mới có thể bình an lớn lên. Labrador cười gượng và hỏi ngược lại. Sao bà ấy có thể chắc chắn rằng ta trở lại Tamarin thì nhất định sẽ bình an? Bà ấy là quốc sư Bắc Tấn. Dưới một người mà trên vạn người, chẳng lẽ cả con trai của mình cũng không bảo vệ được hay sao? Viện mục giả bất đắc dĩ nói. Đúng thế, cậu cũng biết thân phận hậu duệ quý tộc của bà ấy. Nhưng ngay cả thân phận như vậy cũng không thể bảo vệ hai người chu toàn. Cậu không nghĩ tới lý do tại sao hư? Labrador im lặng trong chốc lát, sau đó nói bằng vẻ mặt ngờ vực. Chẳng lẽ Tấn Lăng Vương hồi đó muốn giết bọn ta? Nhưng ông ta là bác ruột của ta cơ mà, sao ông ta có thể ra tay được? Ai da, chuyện này giống như cậu không thể nào chấp nhận việc ông nội cậu giết bà nội cậu đấy. Mặc dù không thể hiểu nổi, nhưng sự thật đến cùng vẫn là sự thật. Viền màu giã thế vẻ mặt của Labrador dần dần trở nên lạnh nhạt. Trong lòng cậu biết có lẽ sự thật này hơi tàn nhẫn về hắn Nhưng mà sinh ra trong thời buổi này Lại ở giữa cuộc đấu tranh của các nước và vương quyền Xảy ra chuyện huyết thống tương tàn Vợ chồng giết nhau cũng chẳng có gì kỳ lạ Một lát sau Labrador đột nhiên trầm giọng hỏi Sau này ngươi định thế nào? Bao giờ về quê? viên mộc dã suy nghĩ rồi trả lời Nếu có thể tôi chỉ muốn trở về ngay lập tức Nhưng tình huống hiện giờ hơi phức tạp Cho nên chỉ có thể từ từ nghĩ cách Chờ đợi thời cơ trước đã. Nếu không, ngươi về Tamarin với ta đi. Đừng ở lại Bắc tấn nữa. Tấn Lăng Vương hiện giờ sẽ không lương thiện hơn ông già hắn bao nhiêu đâu. Lỡ như... Thôi bỏ đi, cậu đừng quên tôi mới vừa chạy thoát khỏi Tamarin. Nếu bây giờ trở về với cậu, có lẽ sẽ bị cha cậu ngũ mã vành thầy thẳng tay luôn đấy. Labrador vội vàng phủ nhận. Không đâu, cha đã đồng ý với ta. Chỉ cần ngươi chịu theo ta về Tamarin, ông tuyệt đối không giết ngươi. Dường như viên mục giã nhận ra ý ngầm trong những lời này, vì thế cậu trầm giọng hỏi, Nếu tôi không trở về với cậu thì sao? Có phải ông ta bảo cậu giết tôi luôn không? Về mặt Labrador thay đổi, Hiện giờ ta vẫn chưa phải thủ lĩnh tamarin. Nếu muốn bảo vệ người an toàn, ta chỉ có thể nghe lời trà mà giam cầm người ở tamarin. Thế nếu tôi không trở về với cậu thì sao? Cậu sẽ làm như thế nào? Làm người con ngoan nghe lời ư? Labrador lắc đầu Người đã giúp ta việc lớn như vậy Dĩ nhiên ta sẽ không giết người Nhưng người có nghĩ tới không Mặc dù người có thể thoát khỏi sự đuổi giết Của mật thám Tamarin, Nhưng người ở lái Bắc Tấn nhất định sẽ an toàn ư Viên Mộc Giả đương nhiên hiểu được ý Trong lời nói của Labrador Cậu suy nghĩ rồi nói Tôi sẽ tìm cách trở về nơi tôi sống Càng sớm càng tốt Cho nên dù là Tamarin hay Bắc Tấn Tất cả những bí mật sẽ biến mất hoàn toàn khi tôi rời đi. Mặc dù Labrador còn muốn nói cái gì đó, nhưng khi thấy thái độ kiên quyết của viên mục giã, hắn đành phải nói. Người nhất định phải cất cẩn thận tấm thể đồng thông quan mà ta đưa. Nếu thật sự không thể ở lại Bắc Tấn, người hãy chạy đến Tamarin. Chỉ cần trong tay cô tấm thể đồng, ta cam đoan người có thể còn sống đi đến trong mặt ta. Labrador rời đi ngay đêm đó. Lúc đi, hắn còn ngoái đầu lại ba lần. Trong thầm tâm viên mục giã biết rằng lần này tạm biệt chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại. Cậu cũng thật lòng mong rằng khi Labrador kế thừa vị trí thủ lĩnh sẽ không quên ý định lúc ban đầu và hắn sẽ vẫn là người thanh niên trước mắt này. Sau khi Labrador rời đi cậu ở trong phòng một mình suy nghĩ rất lâu. Đối với Bắc Tấn và tamarin cậu chỉ là một người khách qua đường. Hơn nữa bọn họ cũng không tin viên mục giả đến từ một quốc gia xa xôi trong tương lai. Vì vậy, dù cậu có cảm đoan thế nào, cũng không bằng. Chết là hết chuyện. Mấu chốt của việc viên Mộc giã có thể rời khỏi đây hay không nằm ở tố cơ. Chỉ cần cô ta cho cậu mượn chiếc gương đồng, cậu có thể đưa triệu vĩ và liễu nghiên nghiên trở về thời hiện đại. Nhưng vấn đề là bây giờ viên Mộc giã không dám mở miệng hỏi. Vì nếu tố cơ từ chối trực tiếp, mọi chuyện có thể trở nên rắc rối hơn. Sáng hôm sau, Tấn Lăng Vương dẫn viên Mộc giã đi săn ở ngoại ô. Cỡi ngỡ bắn cung không phải là điểm mạnh của cậu Viện mộc giã đành phải đi chậm chậm Theo phía sau cùng với tố cơ Vì lần trước cậu đã khéo léo từ chối tố cơ Nên mối quan hệ giữa hai người Dường như trở nên lạnh nhạt hơn Trên thực tế dựa vào tình cảm Của tố cơ dành cho cậu Vì cậu lấy được chiếc cương đồng cũng không khó Nhưng viện mộc giã thật sự không muốn lừa dối cô ta Càng không muốn cô ta bị bất cứ tổn thương nào Tố cơ bỗng phá vỡ sự im lặng Mấy ngày nay vương thượng không nói gì với ngươi ư? Viện mục dã cầu mày Ý của cô là chuyện nào cơ? Đương nhiên là bí mật giữa ngươi và bản cung Không, tại sao cô lại hỏi như vậy? Cô nghi ngờ anh ta đã biết à? Tố cơ thủ hồi nụ cười Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi Viện mục Dã, Mấy ngày qua bản cung đã suy nghĩ rất nhiều Và cũng hiểu năm đó cô cô không dễ dàng gì Ta đoán lý do mà cô cô để A Cống rời đi chắc là vì bà ấy không thể bảo vệ được hai cha con họ. Nếu người mình yêu khát vọng tự do, vậy tốt hơn hết, hãy để người ấy bay đi, cho người ấy được tự do. Viện Mộc Dã nghe được hai ý trong lời nói của Tố Cơ, cậu ngập ngừng hỏi, Quốc sư đồng ý cho tôi rời khỏi Bắc Tấn à? Tố Cơ nhìn Tấn Lăng Vương đang rút cùng bắn tên cách đó không xa, cô ta khẽ gật đầu. ừ nhưng nếu các ngươi muốn thuận lợi rời đi, thì phải nghe lời ta. Viện mộc giã hơi ngạc nhiên hỏi Quốc sư có kế hoạch gì à? Cô ta quay sang nhìn cậu và nói Đi gặp vương thượng Nói rằng Người muốn kết hôn với bản cung Hả? Viên mộc giã không ngờ tố cơ sẽ nói vậy Cậu bị giật mình suýt nước ngã ngựa Thấy cậu như thế tố cơ bật cười giả thôi đồ ngốc Nói thật cho ngươi biết Những người bên cạnh bản cung đều là người của vương thượng Cho nên nếu có chuyện gì Vương thượng sẽ nhận được tin tức ngay lập tức Nếu một mình ngươi rời đi thì không thành vấn đề, nhưng đừng quên rằng ngươi vẫn còn hai người bạn. Nếu ngươi muốn dẫn họ đi một cách xuân sẻ, vậy trước tiên phải xua tan sự nghi ngờ của vương thượng với ngươi đã. Sau khi cả hai trò chuyện trong lúc đi săn ngày hôm đó, họ đập vạch ra một kế hoạch bí mật để giúp nhóm viên mộc giã thoát khỏi Bắc Tấn. Đầu tiên là viên mộc giã phải đi tới cầu hôn với Tấn Lăng Vương, nhưng do quốc sư Bắc Tấn không thể lấy chồng, cho nên cậu sẽ tận dụng điều này để đề xuất rằng mình muốn vào ở rể tại cung tử Vân và ở bên cạnh tố cờ mãi mãi. Không ngờ kế hoạch này hơi vượt khỏi dự kiến của Tấn Lăng Vương, anh ta ngạc nhiên hỏi. Người thật sự muốn ở rể tại Cung Tử Vân sao? Người có biết rằng làm như vậy, quả nhân sẽ không thể cho người bất kỳ công danh lợi lộc nào không? Người chỉ có thể là người đàn ông đứng sau lưng quốc sư cả đời, không hề có thân phận. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tấn Lăng Vương nghi ngờ. Lúc trước người vẫn từ chối tố cờ, tại sao mấy ngày này lại đột nhiên đổi ý? Viện mục giã đoán chắc đối phương đã biết mọi chuyện nên nói thẳng Bởi vì tôi không muốn tố cơ nối gót cô cô của cô ấy Tôi không phải là Abragorn Tôi cũng không có bộ tộc nào để thừa kế Nên tôi muốn mãi mãi ở bên cạnh tố cơ Tấn Lăng Vương nghe vậy thì ngẩn người Sau đó trầm ngâm nói Mong có được trái tim một người Đến già cũng không chia lìa Ngươi làm thế có đáng không? Không có gì đáng hay không đáng Chẳng qua là tôi nghe theo trái tim mà thôi. Mấy ngày sau, toàn bộ vương cùng Bắc Tấn đều đang chuẩn bị cho một hôn lễ bí mật. Tuy đám cưới này không thể thông báo cho người dân Bắc Tấn, nhưng chỉ cần là người có danh tiếng và thân phận ở Bắc Tấn thì đều biết rõ. Tấn Long Vương đã cho quốc sư tố cơ một người đàn ông vào ở rể tại cung Tử Vân. Mọi người thi nhau suy đoán thân phận thật sự của viên mộc Dã, vì có rất ít người đàn ông có thể làm được điều đó trong thời đại này. Ngoài ra từ thái độ của tố cơ, Mọi người không khó để nhận ra, quốc sự đại nhân cũng khá thích người đàn ông này, cô ta còn cho giải tán 3.000 nam sùng trong cung cảnh dương. Nhắc đến việc này, viên mộc dã cũng cảm thấy hơi áy náy, suy cho cùng tố cơ là vì cậu nên mới đuổi cái đám thư sinh kia đi. Cậu lo lắng không biết những thư sinh đó sẽ sống ra sao sau khi rời khỏi cung cảnh dương. Không ngờ tố cơ lại bảo cậu không cần phải lo bởi vì cô ta đã tìm xong đường ra cho bọn họ. Trước đó để họ ở cung cảnh dương Cũng chỉ là giải pháp tạm thời Những thư sinh kia sao có thể Sống ở nơi đó cả đời được Không biết tại sao viên mục giả Nhìn bầu không khí vui mừng trong mặt này Có vẻ quá chân thực Trong lòng cậu lại cảm thấy hơi bất an Cậu lo lắng tố cơ sẽ không biến giả thành thật Rồi thật sự kết hôn với mình đấy chứ ngay khi viên mục giả Đang suy nghĩ miên man Thì thấy tố cơ dẫn theo hai người Đi về phía mình Khi đến gần hơn cậu mới phát hiện Đó là Triệu Vĩ và Liễu Nghiên Nghiên. Nhìn thấy sự xuất hiện của hai người họ, Việt Mục giả mới bắt đầu cảm thấy chuyện này đang trở thành sự thật. Tố cơ vừa cười vừa bảo. Hai người này khi còn ở cung Cảnh Dương đã đi theo ngươi. Ngươi cũng quen dùng họ rồi, cho nên bản cung chuyển bọn họ qua đây. Từ giờ trở đi, họ sẽ đi theo ngươi. tập 104 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.